chương mười bảy nam sudan năm hai nghìn lẻ chín còn nghĩ chúng ta sẽ xây gì ở đây bố nia cười hỏi một ngôi nhà nia đoán hay chuồng gia súc người bố lắc đầu lớn ừ. hơn thế nhiều ông nói một ngôi trường nia mở to mắt ngôi trường gần đây nhất cũng mất nửa ngày đi bộ nia biết vì deep muốn đi học nhưng trường ở xa quá trường á bố Con bé hỏi lại Đúng vậy Ông đáp Với cái giếng này Không ai sẽ phải đi lấy nước nữa Và tất cả lũ trẻ con đều có thể đi học Nia nhìn bố chằm chằm Mồm há hốc Nhưng chẳng nói được lời nào Mãi sau Nó mới thốt ra được Nhưng chỉ khẽ thôi Tất cả trẻ con phải không bố Cả con gái nữa Bố nó càng cười lớn hơn Đúng Nia Cả con gái Ông nói Giờ thì đi lấy nước đi con Và ông lại tiếp tục phát cỏ Nia quay trở lại Và nhặt cái căn nhựa lên Cảm giác lưng lưng như đang bay dâng tràn Trong lòng con bé Trường học Nó sẽ được học đọc và viết Sudan và Rochester New York Năm 2003 Năm 2007 Sanva đứng cuối một sườn bệnh Trong bệnh viện đông đúc Chào bác ạ cậu nói chào cậu người bệnh nhân đáp lại rất lịch sự cháu đến thăm bác ạ sanva nói thăm tôi à người đàn ông trao mày nhưng cậu là ai bác có phải là bác mawen dirt abric không đúng rồi đúng tên tôi rồi sanva cười nhưng trong lòng rúng động dù về ngoài có già hơn trước nhiều Nhưng cậu vẫn nhận ra ngay bố cậu từ cái nhìn đầu tiên Có vẻ như cậu vẫn cần dùng tay trợ giúp thêm cho bắt nữa Nhưng cậu cần nghe những lời thốt ra từ chính miệng bố để cậu tin Đó là sự thật Con là con trai bố đây Sanva đây Người đàn ông nhìn Sanva và lắc đầu Không, không thể như thế được Đúng mà, con đây, bố Cậu chạy tới cạnh giường Ma với tay chạm vào tay chàng trai cao ngỏng xa lạ bên giường sanva ông thì thầm có phải con đó không sanva chờ đợi mawen đớt nhìn chằm chằm hồi lâu rồi la to lên sanva con trai tôi đúng là con trai tôi rồi toàn thân ông run lên vì sung sướng ông rớn người và ôm chặt lấy sanva vậy là gần 19 năm Kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau Ma quen lấy nước vẩy lên đầu con trai Đó là phong tục người din ca Thực hiện khi tìm thấy người thân thất lạc Cả nhà đều nghĩ con đã chết Ma quen nói Cả làng đã định thịt bò cúng con Người din ca thường làm vậy để tiếc thương người đã mất Bố đã không cho làm thế Ông nói Bố chưa bao giờ thôi hy vọng Rằng con vẫn còn sống ở đâu đó Và... và mẹ con? Sanva hỏi Bố cậu cười Mẹ con về làng rồi Sanva nửa muốn cười Nửa muốn khóc Con phải gặp mẹ Nhưng bố cậu lắc đầu Chiến sự vẫn đang diễn gần Lao Arig con ạ Nếu con đến đó Hai bên tham chiến sẽ bắt quân địch đấy Con không thể đi đến đó được Cả hai còn ngồi nói thêm nhiều chuyện. Bố Sanva nói với cậu rằng mấy chị em gái của cậu đang ở cùng mẹ. Nhưng trong số ba anh em trai thì chỉ còn mỗi Sanva sống sót. Arik và Kuo đều chết cả rồi. Kuo bé bỏng. Sanva nhắm mắt lại chốc lát. Buồn bã hồi tưởng hình ảnh cậu em trai. Cậu tìm hiểu thêm về bệnh tình của bố. Sau nhiều năm uống nước bẩn Hệ tiêu hóa của ông Ma Wendot Bị thủng do nhiễm Zulgunia Ông phải đi bộ gần 300 dặm Để tới viện này Trong lúc ốm đau Và gần như không súng nổi lúc tới nơi Sanva và bố ở bên nhau mấy ngày Rồi Sanva phải quay lại Mỹ Bố cậu cũng phải ra viện sớm sau đó Cả phẫu thuật đã thành công Và ông sẽ nhanh chóng hồi phục Để đủ sức khỏe Vượt hành trình dài về nhà Con sẽ về làng Sanva hứa hẹn Ngay khi an toàn Cả nhà sẽ chờ con Ông bố đáp Sanva áp chặt má vào mặt bố Khi hai người ôm tạm biệt Nước mắt cả hai lăn dài Hòa cả vào nhau Trên máy bay về Mỹ Sanva nhớ lại từng khoảnh khắc chuyến đi thăm bố Cậu vẫn còn nhớ nguyên giọt nước mắt mắt lạnh chảy trên lông mày Khi bố vẩy nước phép cho cậu Và một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Ý tưởng có thể giúp đỡ toàn bộ người dân Sudan. Cậu có làm được không? Phải mất rất nhiều công sức. Có lẽ nó quá khó. Nhưng sao cậu biết nó khó đến đâu nếu không thử? Quay lại Rochester, Sanva bắt đầu triển khai ý tưởng của mình. Quá nhiều vấn đề nảy sinh và cậu cần giúp đỡ. Ông Chris và bà Louis cho cậu nhiều gợi ý. Ông Scott, bạn của ông bà Chris, Là một chuyên gia xây dựng những dự án như dự án Sanva đang nghĩ Ông và Sanva dành nhiều tháng để làm việc cùng nhau Trong thời gian đó, Sanva gặp gỡ nhiều người sẵn sàng giúp cậu Cậu biết ơn tất cả Nhưng kể cả với sự giúp đỡ từ các phía Thì núi công việc vẫn đổ sộ hơn cậu tưởng tượng nhiều Sanva phải quyên tuyển cho dự án Và chỉ có duy nhất một cách là phải đi nói chuyện và xin tài trợ Lần đầu tiên Sanva nói chuyện trước đông người là tại một quán cà phê Khoảng 100 người tới nghe thuyết trình Hai đầu gối cậu run lên cầm cập trong lúc bước tới chỗ micro Cậu biết rõ tiếng Anh của cậu chưa tốt Nếu cậu mắc lỗi phát âm thì sao? Nếu người nghe không hiểu thì sao? Nhưng cậu vẫn phải làm Nếu cậu không chia sẻ về dự án Sẽ chẳng còn ai biết thông tin gì cả Không ai sẽ tài trợ tiền Và cậu sẽ không bao giờ hiện thực hóa được ý tưởng sanva ngập ngừng nói vào micro xin chào đúng lúc đó hệ thống âm thanh gặp trục chặc chiếc loa thùng phía sau cậu cứ rít lên những âm thanh chói tai sanva giật thót suýt đánh rơi micro tay cậu run dày và cậu nhìn xuống khán giả tất cả đều bật cười mấy đứa trẻ còn lấy tay bịt tai ai cũng tỏ vẻ thân thiện và lũ trẻ nhắc nhở cho cậu nhớ lại rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu nói trước đám đông Mấy năm trước khi dẫn tụi Choy choi đi từ Ethiopia sang Kenya Ngày nào cậu cũng họp nhóm hai lần vào buổi sáng và tối Lũ trẻ xếp hàng trước mặt cậu để nghe trình bày kế hoạch tiếp theo Các con mắt đều đổ dồn về cậu Nhưng tất cả biểu hiện cho thấy Lũ trẻ rất quan tâm tới điều cậu nói Ở đây cũng thế Người tới quán cà phê này vì họ muốn nghe cậu nói Suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy khá hơn và cầm chắc micro Xin chào Cậu nhắc lại lần này Chỉ có giọng cậu phát ra từ chiếc loa thồng Cậu mỉm cười và nhẹ nhõm tiếp tục Tôi ở đây Để trình bày với quý vị một dự án Ở miền Nam Sudan Một năm Hai năm Rồi ba năm trôi đi Sanva đã nói chuyện trước hàng trăm người Ở nhà thờ, tổ chức dân sự Trường học Liệu ý tưởng đó có thành hiện thực Mỗi khi thấy thất vọng Sanva lại thử sâu và nghĩ đến lời chú Một bước một Từng vấn đề một Chỉ giải quyết vấn đề này thôi. Ngày này qua ngày khác, giải quyết từng việc, từng việc một. Sanva tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. mười 18, Nam Sunan năm 2009. Nia đứng xếp hàng chở tới lượt. Con bé đang cầm chiếc can nhựa. Cái giếng cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Số đa răm được giải làm nền, máy bơm đã được lắp. Còn bê tông được đổ xung quanh và đang chờ khô Trước khi bơm nước lên lần đầu tiên Dân làng vây quanh giếng Đội trưởng đội khoan giếng Mang ra một chiếc biển hiệu lớn Làm bằng vải bạt xanh Trên biển hiệu có ghi một dòng chữ Dòng chữ bằng tiếng Anh Và người chủ thầu giải thích với ông trưởng thôn Còn ông bác Nga nói với mọi người Ý nghĩa của dòng chữ Ghi nhớ công ơn của trường Elm Bác Nga nói Đây là tên của một ngôi trường ở Mỹ Học sinh của trường đã khuyên góp tiền để làm cái giếng này Bác cầm một đầu tấm biển hiệu Và người chủ thầu kia cầm một đầu còn lại Dân làng đứng quanh Và một người công nhân chụp ảnh Tấm ảnh sẽ được gửi qua ngôi trường ở Mỹ Để học sinh ở đó có thể nhìn thấy cái giếng Và những người đang sử dụng nó Sau đó dân làng đứng thành hàng Chờ tới lượt lấy nước Khi Nia lên tới đầu hàng Con bé bẽn lẽn cười với bác Bác nó cũng mỉm cười lại Rồi Nia bắt đầu bơm nước kéo lên, ấn xuống. Một dòng nước mát trào ra từ vòi bơm. Nia hứng chai dưới vòi nước, loáng cái chai nước đã đầy. Nó đứng sang một bên để nhường cho người kế sau, rồi nó bắt đầu uống nước. Nước ngon tuyệt, không nóng hay đục như nước ao. Ngược lại, nước giếng thật trong và mát. Nia ngừng uống nước và giơ cao chai nước lên nhìn. Thật thần kỳ là trên đời này lại có những thứ không màu sắc gì mà nhìn đẹp đến vậy. Con bé uống thêm vài ngụm nữa rồi nhìn quanh Ai cũng mang theo một cái chai hoặc một cái cốc Tất cả đều đang uống nước hoặc xếp hàng lần lượt Hoặc cười nói dâm gian Đó thực sự là không khí lễ hội Một ông lão đứng cạnh Nia không xa gật gù nói to Đây sẽ là nơi chúng ta đốt lửa mừng Ta đã ngồi chỗ này cả một đời Và trong ngần ấy năm trời Ta không hề biết mình ngồi trên dòng nước tinh khiết Những người xung quanh đều nhìn ông cười Nia cũng cười Mấy ngày nữa, ngôi trường cũng sẽ được khánh thành. Nia, Deep và Ây Cơ sẽ đi học cùng với những đứa trẻ khác nữa. Năm sau sẽ có thêm cái chợ nơi dân làng có thể trao đổi và mua bán rau quả, gà qué và nhiều thứ khác. Thậm chí còn được bàn bạc về việc xây dựng một phòng khám y tế để người dân khỏi phải đi xa như hồi Ây Cơ ốm. Chính cái giếng nước đã mang lại bao điều tốt đẹp cho dân làng. Nhưng giếng nước không chỉ cấp nước cho dân làng, những người dân cách đó vài dặm, cũng tới giếng lấy nước sạch. Nia nghe người lớn nói chuyện và biết rằng nhóm xây dựng đã tính toán kỹ địa điểm xây giếng, ai cũng được phép lấy nước ở giếng. Một số người dân trong làng được giao nhiệm vụ bảo trì giếng nước để khá bận bịu. Chính vì thế, cả làng sẽ giúp họ gặt hái và chăn thả gia súc. Những người khác, trong đó có bác Nia, sẽ giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào nếu có. Giếng nước đã thay đổi cuộc đời dân làng. Mình sẽ không bao giờ phải đi xa lấy nước nữa. Nia thầm nghĩ, con bé đi lại quanh thêm chút nữa, nhấm nháp ngụm nước mát, rồi đột nhiên ánh mắt Nia dừng lại ở người chủ thầu xây dựng đang đứng một mình, dựa lưng vào xe tải và quan sát bác Nia bơm nước. Deep nhìn thấy Nia đang nhìn người đàn ông kia. Chú ta là sếp của đội công nhân này đấy. Deep nói, em đã biết chú ấy là người Điên Ca chưa? Nia sửng sốt nhìn Deep. Người Điên Ca và Nu nhìn bề ngoài không khác gì nhau. Phải nhìn vào vết sẹo trên mặt mới phân biệt được người dân hai làng Sẹo của người tin ca khác sẹo của người nô Nhưng người kia chẳng có cái sẹo nào trên mặt Nha cũng đã nghe mấy đứa cùng tuổi nói rồi Bọn chúng cứ phân vân Vì sao chú ấy không có sẹo trên mặt Mặc dù đã là người trưởng thành Trợ lý của chú ta là người nô Vì vậy phần lớn công nhân là người nô Tất cả đều có dấu sẹo trên mặt nha không để ý lắm nhưng giờ thì con bé mới nhận ra là trước đây nó cứ mặc định người đứng đầu kia là người Nuo. người din ca và Nuo là kẻ thù của nhau hàng trăm năm tại sao một người din ca lại mang nước tới cho chúng ta con bé hỏi anh nghe bác và bố nói về chú ấy deep trả lời chú ấy đã khoan nhiều giếng cho dân làng chú năm nay chú quyết định làm giếng cho người Nuo. Thực ra Deep không trả lời trực tiếp câu hỏi của Nia. Có lẽ anh ấy cũng không biết câu trả lời. Con bé nghĩ. Nhưng thôi, Nia thấy giờ là lúc đã có việc phải làm. Nia tới chỗ của người đàn ông đang đứng. Lúc đầu, người đó không để ý. Và con bé cứ đứng im chờ đợi. Rồi người kia nhìn thấy nó. Chào cháu. Nia bối rối. Trong khoảnh khắc, nó không thốt ra lời. Con bé cúi gằm mặt. Rồi nhìn vào vòi nước. Một ba lát sau, nó lý nhí Cảm ơn chú Cảm ơn chú đã mang nước về cho dân làng Người đàn ông mỉm cười Tên cháu là gì? Cháu là Nia Nia, chú rất vui Chú là Sanva Hết chuyện